Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 423 hộp gấm. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện AOD.XYZ. Ba tiếng nổ nhẹ hầu như vang lên cùng lúc không phân biệt truyền vào. Tai. Tuyệt vụ dường như cũng nhận ra nguy hiểm cuồn cuộn dữ rồi tuôn lên. Trên mặt tu sĩ cao lớn họ chu hiện ra vẻ ngưng trọng mở to miệng tiếp. Tục phun ra một ngụm tinh huyết. Bảo vật sau khi hấp thu thì dung lên nhẹ nhẹ, lại phân ra thành hai các hồ lô tiếp tục phun ra hai đạo. Sáng, Hồng Bảo lão giả không cần phải nói, nữ tu kiêu ngạo giờ phút này trong lòng thầm nghĩ, đối phương Cổ Bảo Huyền Diệu thê này, nếu là đấu, pháp cùng nàng muốn phân thắng bại còn khó nói. Tay của nàng thu trở về để vào túi chứ vật bên hông, mà trong đáy mắt mơ hồ có sát cơ hiện lên. Điều này tự nhiên cũng lọt vào mắt Lâm Hiên. Khói miệng hắn lộ ra nét. Chế diếu bảo vật còn chưa thấy đâu những người này đã bắt đầu toan. Tính nổi chiến. Thế sự vốn là khó biết trước. Tiếng nổ truyền vào tay cấm chế kia mặc dù bất phàm nhưng dưới sự. Công kích liên tục của đỉnh bật cổ bảo chống đỡ không nổi. Tuyệt vô phát. Ra một tiếng gào thét thê lương sau đó tan thành mây khói bảo vật. Trên ruộng sa cuối cùng hiện ra. Sắc mặt tu sĩ cao lớn lúc này khá cao hứng tuy nhiên lập tức bứt lui. Về phía sau, người này coi như cũng có một chút tâm cơ. Tuy trọng bảo, trước mặt còn biết an toàn bản thân mới là hàng đầu. Tu sĩ khác cũng cùng chung ý nghĩ vừa rồi vượt vương chạy trốn quá lạ, lùng. Nhưng vượt vụ sau khi tản ra, đám tu sĩ đợi rất lâu không có sự tình gì xảy ra. Chúng nhân đưa mắt nhìn nhau. Tu sĩ cao lớn trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Thân hình đột ngột lao về phía rượu xa. Hồng bào lão giả cùng nữ tu liếc nhau không cam lòng. Cùng thi triển. Thần thông theo sát tới. Các môn nhân để tử giờ phút này lại chia ba. Phe vây quanh rượu xa. Lâm hiên những đôi chân mày đem thần thức thả ra. Tuy có xa mấy trăm. Trượng xa nhưng tất cả sự tình đều rất rõ ràng. Trên rượu xa kia có mấy cái hòm có vẻ khá nặng. Tu sĩ cao lớn liếc mắt nhìn hai đồng bạn phía sau trên mặt hiện lên. Vẻ âm lệ. Bấm tay liên tục bắn ra mấy đảo bạc quang nhỏ đem từng cái. Dương mở ra. Những thứ này là. Trong hòm quả nhiên chứa đầy các loại bảo vật. Linh thạch tạm thời. Không nói những tài liệu luyện khí chân quý đắt vô số khiến cho tu sĩ đỏ mắt. Trong đó thậm chí có thiên niên đồng tinh, huyền thiết chi mấu là hay. Loại tài liệu luyện pháp bảo. Lúc này tu sĩ cao lớn thì hai mắt tỏa sáng, hồng bào lão giả nuốt một. Ngụm nước miếng còn dự đạo nữ tu sắc mặt thoáng hồng hiển nhiên. Trong lòng không ngừng kích động. Chỉ có lâm hiên trên mặt lộ vẻ thất vọng. Mấy thứ này mặc dù giá trị xa xỉ nhưng trong mắt hắn lại không tính là gì. Thứ hắn cần là loại đỉnh bật tài liệu, đáng tiếc ở đây không có thấy. Vậy cứ thế này mà đi sao? Lâm Hiên lắc đầu, ẩm nấp lâu như vậy đương nhiên hắn muốn xem kết cục của sự tình này. Ninh tiên tử, Chu lão để chúng ta đem mấy thứ này kiểm kê, ấm định. Giá trị chia đều ra. Hồng Bảo lão giả lên tiếng phá vỡ không khí trầm. Mặt đương nhiên về tài liệu chân quý Chu lão để sẽ được phân chia. Thêm một thành. Như thế rất tốt. Ta cũng không có ý kiến. Thấy hai người cũng gật đầu hồng bào lão giả sắc mặt vui vẻ. Hôm nay. Trong ba bên thế lực của lão yếu nhất. Nữ tử họ chữ kia chính là Duyệt. Tu thì không nói. Tu sĩ cao lớn kia tu vi tuy không bằng lão nhưng lại. Có hồ lô cổ bảo Lão cùng hắn động thủ thi khả năng bại vong là cao. Hơn. Đã ở vào yếu thế lão không hy vọng lại xuất hiện sự tình bất ngờ chi. Nữa đỉnh nhanh chóng phân chia bảo vật sau đó vỗ mông rời đi Lão giả nghĩ như vậy động tác rất nhanh chóng dựa theo giá trị đem Chiến lời phẩm chia làm ba phần trong đó kia tu sĩ cao lớn kia có Phần hơn một chút Điều này làm cho nữ tử họ ninh trong mắt hiện lên một tia ganh ghét Tuy nhiên rất nhanh đã biến mất Tại tu tiên giới tư lời bội ước không Tính là gì chỉ cần đem những người này toàn bộ diệt khẩu là được Nhưng cổ bảo của tu sĩ họ chu quả thực làm cho nàng kinh hãi, chỉ có thể đè nén cái ý nghĩ cám dỗ này xuống. Ba người đều mang ý bất hảo bên trong rình miếng với nhau, nhưng mặt ngoài xem ra không có sóng gió gì vô cùng hòa thuận. Rất nhanh lão giả đã đem báo vật kiểm gây được 10 loại. ơ đây là cái gì? Nghe thấy lão kinh ngạc mở miệng các tu sĩ khác hướng toàn bộ sự chú. Ý qua đây. Lại thấy dưới đáy vườn xa này còn có một khoảng không nhỏ. Được an cách riêng. Từ chỗ này tìm ra một hộp gấm được điêu khắc bằng. Bạch ngọc. Hộp gấm dài ước chừng một thước mà mặt ngoài rán một tấm hắc phù. Cách xa như vậy Lâm Hiên cũng cảm giác được mặt trên chiếc hộp phát ra. Hắc khí trong cấm chế bên trong không biết phong ấm thứ gì. Lúc này dự cảm bất an trong lòng Lâm Hiên trở nên càng mãnh liệt. Hồng bào lão giả đem hộp gấm cầm ở trong tay biểu tình cũng có chút. Chần chờ. Người này tuy cũng là tu sĩ ghét đan trung kỳ. Nhưng Linh thức sao có thể so sánh cùng Lâm Hiên. Bộ mặt do dự của lão nhanh. Chóng bị vẻ tham lam thay thế. Hứa thủ lão dơ lên Linh Quang thoáng hiện ra sức đem hắc phù kia xé. Rách. Sau đó ngón tay cái búng một cái muốn đem nắp hộp mở ra. Nhưng động tác lão còn hãy chưa làm xong, hộp gấm kia đột nhiên bay, lên, thấy tình cảnh này hồng bào lão giả không khỏi ngẩn ngơ không kịp nghĩ, gì bấm niệm pháp quyết, trên không trung một hồng sắc đại thủ hiện, lên, ra sức hướng về hộp gấm bắt xuống, ngu ngốc, trốn ở một nơi bí mật gần đó lâm hiên thầm mắng một câu, chỉ thấy từ trong hộp gấm đột nhiên bắn ra một đảo linh khí kinh nhân. Biến ra một đảo kiếm quang màu lam dễ dàng chém hồng sắc đại thủ kia Thành năm bảy mảnh Hì hì cuối cùng nhìn thấy ánh dương Coi như ta tả lễ đưa các ngươi Hạc giá quy thiên Từ kia trong hộp gấm đột nhiên truyền vang một tiếng âm như tiếng kim Thiết khẩu khí lại càng lớn mật dọa người Thứ gì ở trong này mà giả thần giả vượt Hồng bào lão giả chấn động không kịp nghĩ ngợi trước phát ra quang cháo hộ thân sau đó thần sắc trầm lại lớn tiếng quát giống to hơn mà làm gì đã muốn chết thì bắt đầu từ ngươi trước đi đến khi này hộp gấm đột nhiên xoay tròn càng lúc càng nhanh thậm chí mơ hồ có tiếng phong lôi nổ mạnh chúng nhân tự nhiên là cảnh giác nổi lên ảo ảo đem pháp bảo tế xuất ra hộ thân trong khoảng thời gian ngắn ánh sáng các màu chợt hiện lên rực rỡ phi thường Hồng bào lão giả trên mặt chợt lói lên tia tàn khốc, nâng tay ném ra. Một pháp bảo cổ quái hình như chiếc nón hóa thành một đạo lệ mang, hung hăng hướng về hộp gấm. Nhưng mà lại muộn trong tiếng lôi minh, hộp gấm kia ào ào tứ phân ngũ, liệt một chùm sáng màu đỏ bắn ra giữ rồi, tốc độ nhanh như chớp hướng về lão giả đánh tới. R O E T Quang cháo hộ thân của lão giả gần như không tác dụng như bóng nước, tan biến, nhìn lại đã thấy miệng lão giả huyết tươi cuồng phun, giữa, nơi ngực trái có một cái lỗ sâu hoán to bằng miệng chén. Lão giả cúi đầu nhìn miệng vết thương, sắc mặt dường như còn chưa tin, nhưng mà sinh cơ đã tắt cứ thế mà ra đi.